Phách thiên lôi thần Tiêu tiềm Chương 17 Hối giá châu 2 năm trước Cờ Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz hương 17 Hối giá châu 300 viên ấm hoàn Tuyệt đối là một búc to lớn mức Ngã sơn Nhĩ cũng không nghĩ đến lôi tinh phong như thế sẽ kiếm lời Mới đến không có bao nhiêu năm Tiện tay là có thể lấy ra 300 viên ấm hoàn Xác thực để hắn giật mình không thôi Kim Đại A đã mất cảm giác Hắn xuất hiện ở bí môn thời điểm Phải đến 240 viên ấm hoàn Đây là hắn lần thứ nhất bắt được nhiều như vậy ấm hoàn Quả thực khó mà tin nổi Bắt đầu từ giờ khắc đó Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi Tại sao cấp cao chân nhân sẽ như vậy nóng lòng với gia nhập bí môn Dù cho đi làm hộ vệ Đi làm tay chân Cũng muốn gia nhập bí môn Tại loại cỡ lớn trong tôn môn Coi như ngươi là lão tổ Cũng không lấy được nhiều như vậy ấm hoàn Phong ưng cùng thị hổ hai người càng là cảm giác mình cùng đối với người Nếu như dựa theo nhiệm vụ thôi Lần này đi ban giá nguyên Phân phối cho bọn họ ấm hoàn Tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 viên Mà hiện tại hai người thu vào đều có chút đáng sợ Đặc biệt là Phong ưng Một hơi đổi 11 cân cực phẩm yên thủy chất lỏng Được khủng bố 330 viên ấm hoàn Đầy đủ đem hắn đẩy lên cỡ hoàn chân thân đỉnh cấp Đương nhiên Muốn thăng cấp chân quân Vẫn là không thể Coi như lần này thu hoạt ít nhất thì hổ Cũng có 150 viên ấm hoàn Có thể tưởng tượng được Lần này ba tên hổ vệ thu hoạch lớn bao nhiêu Sao cho một ít nhiệm vụ Lôi Tinh Phong lúc này mới mang theo Kim Đại Á Chờ ba người rời đi Hối giá Châu Là so với tủ rất Châu còn muốn hoang vu địa phương Thế nhưng nơi này có nhiều nhất tài nguyên Đặc biệt là thích hợp bên trong cấp thấp người tu luyện tài nguyên Cũng bởi vậy tụ tập rất nhiều loại cỡ lớn tôn môn cùng tổ chức thế lực Hình thành dày đạn đan xen phạm vi thế lực Thường thường có xung đột phát sinh Lôi tinh phong bốn người tử cổ luôn thông hạ xuống Liền đến đến hối giá châu vùng đất trung tâm Nơi này sơn so với tổ rất châu còn cao lớn hơn Thực vật càng thêm tươi tốt Nơi này bốn mùa rõ ràng Không giống như là tổ rất châu chỉ có hai mùa Lôi tinh phong bốn người dưới luôn điểm Nơi này là một thung lũng Một cây đại lộ thông hướng phía ngoài Bốn phía ngọn núi san sát Cây cỏ mọc rậm rạm Kim đại ác Nơi này nên thường thường có người qua lại Con đường này rất rõ ràng Đây là có người dấm đạp hình thành Trên đường chỉ có thư thức cỏ nhỏ Phong ung, nơi này cây cối mới vừa nảy mầm, cỏ dại cũng bắt đầu hiện ra thanh, nơi này khí hậu nên rất nhanh sẽ nhiệt lên. Lôi Tinh Phong nói đi thôi hắn không có dọc theo đường đi mà là trực tiếp bay lên đến. Kim Đại A ba người lập tức đuổi tới theo lôi Tinh Phong liền lên tới trên bầu trời. Tầm nhìn trống chảy sau, lôi Tinh Phong liền phát hiện. Suốt tốt thì có một chấn nhỏ, một cái hẻm núi dòng nước xiếp theo thì trấn nhỏ một bên lưu lững lờ trôi qua. Đây là một rất xinh đẹp thì trấn nhỏ, cùng lôi tinh phong trước đây gặp thì trấn nhỏ không giống. Nơi này là một loại cỡ lớn tôn môn, thoải mái môn phạm vi thế lực, tỏa chấn hai cách tam hoàn chân thân chân nhân, còn có hơn trăm tên để tử ngoại môn. Bởi nơi này có luôn điểm Bởi vậy Nơi này cũng là một giao thông muốn Nhất định phải có cao thủ bảo vệ Lôi tinh phong nhìn phía xa một tòa núi cao Mặt trên mơ hồ có thể nhìn thấy không ít phòng ốp Đã biết đó là một tôn môn vị trí Cười Chúng ta đi cái kia tôn môn thám thính một hồi tình huống. Sư phụ nói có chút hàm hồ Ta tin tưởng cái này tôn môn nên giải một ít tình huống Kim đại á gật đầu Được rồi, chúng ta bay qua Bốn người lập tức hướng về ngọn núi lớn kia bay đi Cũng chính là mấy phút Bốn người liền bay đến thoải mái môn trụ sở bầu trời Không bọn bốn người hạ xuống Thì có một sáu hoàn chân nhân bay lên Hắn nghi ngờ không thôi nhìn bốn người Để hắn giật mình chính là Bốn người này Hắn một đều không nhìn thấu Giải thích suy nhất Chính là bốn người đều so với hắn lợi hại nhiều lắm Người này là thoải mái môn một lão tổ cấp cao thủ Ngày hôm nay đến phiên hắn trách nhiệm Không nghĩ tới sẽ gặp được bốn cái siêu cấp cao thủ Hắn nói Các vị tiện bối Ta là thoải mái môn bạch nham khâu 6 hoàn chân nhân Xin hỏi tiền bối đến chúng ta nơi này tìm ai Lôi tinh Phong ra hiểu Phong ưng đi giao thiệp Phong ưng tiến lên Phong ưng cỡ hoàn chân nhân Bạch nham khâu giật mình Suýt chút nữa không có té xuống đi Hắn nói Phong ạc ưng tiền bối Người tốt Phong ưng xua tay Không cần khách khí như thế Chúng ta đến không phải trả thù Chỉ là muốn hỏi thăm một ít chuyện Anh, ta nghĩ ngươi sẽ không tính toán ở đây nói đi Cao thủ mặt trên muốn tin tức Này rất thông thường Bạch nham khâu nhất thời thở một hơi Làm nội môn đại trưởng lão Hắn cũng đã gặp không ít cao thủ lợi hại Nghe vậy nhất thời thở một hơi Chỉ cần không phải đến trả thù Nói thế nào đều không có chuyện gì Chỉ không được tội bọn họ Thì sẽ không có bất cứ chuyện gì. Không làm được còn có thể kết giao mấy cái bằng hữu. Bạch Nham Khâu nhất thời nhiệt tỉnh lên. Bạch Nham Khâu ăn cần mời. Lôi tinh phong bốn người lúc này mới theo hắn hạ xuống. Tại thoải mái môn tu luyện đệ tử. Nhìn thấy không chung hạ xuống năm người. Trong đó còn có một môn phái lão tổ. Hơn nữa nhìn lão tổ dáng vẻ. Dĩ nhiên tương đương khiêm cùng Lập tức biết Bốn người này tuyệt đối đều là siêu cấp cao thủ Lôi Tinh Phong, Bạch Nham Khâu Ta cần giải hối giá châu phát sinh đại sự Nghe nói có một đại tôn môn bị hủy diệt Bạch Nham Khâu ở mặt trước dẫn đường Nghe vậy nói tiền bối nói chính là tiên nham phái hủy diệt chứ Lôi Tinh Phong cũng không biết là cách nào đại tôn môn bị hủy diệt Hắn nói còn có môn phái khác bị hủy diệt sao Bạch nham khâu trong lòng kinh ngạc Hắn nói Không có liền nghe nói là tiên nham phái bị hủy diệt Cái khác ta liền không biết Lôi tinh phong nói Vậy thì hắn Nghe được bạch nham khâu sảm mặt lại Cái gì gọi là vậy thì hắn Cảm tình người này cái gì cũng không biết à Lôi tinh phong xác thực cái gì cũng không biết Hắn duy nhất biết chính là hồi diệt một môn phái người Có thể là chính mình A ra Có điểm ấy liền đầy đủ hắn đến Thoải mái môn không tính đỉnh cấp tông môn Liền ngay cả một đường tông môn cũng không tính được Chỉ có thể nói là tiếp cận một đường tông môn thế lực Trong môn phái có một bảy hoàn chân nhân lão tổ Còn có 5 cái 6 hoàn chân thân chân nhân Cũng đều là nội môn đại trưởng lão Lão tổ cấp cao thủ Tại trong tuân môn Coi như đỉnh cấp thế lực 6 hoàn chân thân chân nhân Cũng có thể trở thành là lão tổ cấp cao thủ Một đường loại cỡ lớn tuân môn Bình thường đều có 8 hoàn chân thân chân nhân tỏa trấn Đỉnh cấp chính là cỡ hoàn chân nhân Này tải lôi tinh phong sinh ra thế giới rất bình thường Này không phải một tài nguyên phong phú thế giới Mà tám hoàn cửu hoàn cao thủ Bình thường đều sẽ tranh thủ tiến vào bí môn Vì lẽ đó loại cỡ lớn tông môn Đều là có bí môn làm hậu thuẫn Cho tới thoải mái môn loại này chuẩn một đường tông môn Sau lưng không nhất định là chân quân Cũng khả năng là một cái nào đó chân quân dòng chính đệ tử Thế giới này loại cỡ lớn tôn môn trên căn bản đều bị bí môn phân chia sạch sẽ Chính là cổ kỳ trong tay cũng có hai cái loại cỡ lớn tôn môn Chỉ là cũng làm cho ngả bát quản lý Lôi tinh phong những này con cháu đích tôn là sẽ không nhúng tay trong đó Nếu như muốn khống chế một tôn môn Kỳ thực rất dễ dàng Chỉ cần đối phương không có bí môn chỗ dựa Trên căn bản không có tôn môn Có thể chống đối bí môn để tử xâm lược Bất luận cách nào bí môn con cháu đích tôn Đều có một đám cấp cao chân nhân Hắn thậm chí đều không cần ra mặt Liền có thể mạnh mẽ chiếm cứ Tông môn Thông thường mà nói Tông môn cũng hy vọng có bí môn người đến chỗ dựa Bởi vì chỉ có từ bí môn Mới có thể được ấm hoàn cùng một ít hiếm có vật liệu Đi tới thoải mái môn quý khách phòng khách Mọi người ngồi xuống Bạch nham khâu sẵn dò để tử vài câu Lập tức có hai cách đệ tử hướng ra phía ngoài chạy đi Cũng là gần 10 phút Một lão già đi tới Hắn rất là kinh ngạc xem lôi tinh phong một chút Cùng cấp người đều có một chút cảm ứng Hắn khó có thể tin nhìn lôi tinh phong, bởi vì hắn rất rõ ràng biết lôi tinh phong tuổi rất nhỏ, mà thực lực dĩ nhiên không khác mình là mấy, thậm chí càng cao hơn. Này quá để hắn giật mình, tiếp theo hắn lại quét kim đại A ba người. Trong lòng càng là ngơ ngác, lôi tinh phong hắn còn có cảm giác ba người kia nhưng ngay cả cảm giác cũng không có. Điều này nói rõ ba người thực lực mạnh hơn chính mình Lão nhân đi tới Bạch Nham Khâu lập tức ngay đón Nói Sư Huyên Ông già kia gật cụ Nói chào các vị Ta là thoải mái môn Ngưu đại Hằng Bảy hoàn chân nhân Lôi tinh phong đứng dậy Lôi tinh phong bảy hoàn chân nhân Kim đại á trở ba người đều đứng Lôi tinh phong phía sau Tuy rằng cũng là ngồi xuống Thế nhưng vừa nhìn đã biết Đây là hộ vệ tư thí Ngưu Đại Hằng ngẩn ngơ Hắn nói ba vị này quý khách là Kim Đại Á nhàn nhạt Chúng ta chỉ là hộ vệ liền không cần nhiều lời Là thiếu gia nhà ta muốn tìm các ngươi có việc Hắn giúp đỡ chống đỡ một hồi tình cảnh Ngưu Đại Hằng vẫn không có như thế nào Bạch Nham Thâu đúng là giật mình Hắn biết một người trong đó là cỡ hoàn chân nhân Dĩ nhiên là lôi tinh phong hộ vệ Cái tên này muốn nhiều miễn cứng bối cảnh Mới có cao thủ như thế hộ vệ Bạch nham khâu vội vàng nói tren vào Các vị các vị mời tỏa Song phương rơi vào Lôi tinh phong vẫn ngồi ở chủ trên khách vị Kim đại á Phong ung Thì hộ tại phía sau hắn ngồi xuống Xác thực là tiêu chuẩn hộ về cách làm Xem ngư đại hằng cùng bạc nham khâu khóe miệng quất thẳng tới Bảy hoàn chân nhân Lại vẫn muốn cái gì mẹ nhà hắn hộ vệ Đây cũng quá mẹ nhà hắn buồn cười Hai trong lòng người coi là thật chính là một trận loạn mắng Đều không nghĩ ra Trên thế giới này còn có ai có thể bắt nạp bảy hoàn chân thân chân nhân Quả thực đùa giỡn Lôi tinh phong cũng không quản lý mình cho đối phương mang đến bao lớn quấy nhiếu Hắn nói Có thể cùng ta nói một chút tiên nham phái sao Bọn họ tại sao cho tiêu diệt ăn là ai tiêu diệt Ngưu Đại Hằng cùng bạc nham câu hai mặt nhìn nhau Hắn hai cũng không hiểu Bốn cái siêu cấp cao thủ tìm tới cửa Chính là hỏi cái này vấn đề nhỏ Thật mẹ nhà hắn không hiểu ra sao Bạch Nham khâu cười theo nói Cái này tiền bối Là như vậy Chúng ta đối với tiên nham phái hủy diệt cũng không rõ ràng lắm Chỉ là biết một chút tình huống Ha <cười> ha Chân chính muốn tìm hiểu tình hình phép 78i hay là muốn đến tiên nham phái đi hỏi thăm Lôi tinh phong nói Không cần gọi ta tiền bối Ngươi biết bao nhiêu tình huống liền nói bao nhiêu Ta không có hỏi ngươi muốn tỉ mỉ tình báo Bạch Nham Khâu lúc này mới nói Nghe nói là bị một lão già khủy diệt Cụ thể tại sao Ta liền không biết Người này mạnh phi thường Hẳn là cỡ hoàng chân thân chân nhân Xếp tiên nham phái một cỡ hoàn lão tổ Sau đó triệt để đem tiên nham phái tàn sát một lần Nghe nói giết máu chảy thành sông Chỉ có số ít còn trẻ để tử cấp thấp chảy thoát Ăn Tựa hộ là ông già kia cuối cùng buông tay Lôi tinh phong Ông già kia dung mạo ra sao mạo Bạch nham khâu cười khổ một tiếng Cái này Ta là thật sự không biết Ăn Ta chỉ biết Ông già này là cực kỳ hiếm thấy thuộc tính xét Một khi chiến đấu Có người nói chu vi trăm trưởng Tất cả đều là sấm xét Phi thường khủng bố